Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đúng, anh ấy không phải là của tôi, cho nên cô mới khoe khoang như vậy với tôi sao? Cả người của cương tự nhiên trôn trảy, nước mắt từ trong hốc mắt trảy ra. Kim bảo bối, liếc thấy ở trong góc tình lình, xuất hiện ánh sáng chấp nháy. Đại khái tin bắt quái sẽ nói cô là một người phụ nữ xấu, cập đi tình yêu của người khác, có thể trở thành trăng đầu của tập săn ngày mai. Cô hử lệnh đột nhiên cảm thấy rất là tức giận. Không cần phải ta vờ đắng thương với tôi." Cô kiêu ngạo mà hất cằm lên. Cô nghĩ muốn lấy được sự đồng tình của ai chứ? Nếu cô muốn anh Bích Vũ đồng tình với cô, vậy thì cô nên dám làm như vậy vào 8 năm trước, mà không phải là chạy tới đây khóc cho tôi xem." Tôi cảm thấy thật là buồn cười. Trong lúc tôi phải hao tổn tâm cơ để được ở chung một chỗ với anh Bích Vũ thì cô đang ở đâu hả? Tự bản thân mình cho rằng đã rất cố gắng sao? Thật là đáng tiếc, tôi không có cách nào quyết định cố gắng của cô có hữu dụng hay không, mà là do anh Bích Vũ quyết định khương tự nhiên giận đến cả người run rẩy. Cái loại người như cô, ngậm tia vàng sinh ra là thiên kim, muốn cái gì đều được người đó dâng tới trước mặt, tại sao cô dám dạy dỗ tôi? Lại còn giãy tới đây để giễu phó Dương Oai với tôi nữa chứ? Nếu không phải tự cô tìm tới tôi, tôi đối với cô đã một mắt nhắm một mắt mở rồi. Cô cảm thấy trên đời này có bao nhiêu người vợ có thể dễ dàng tha thứ cho người phụ nữ khác lộ ra vẻ mặt háo sắc với chồng của mình chứ? Ánh mắt của Kim Bảo Bối trở nên càng lạnh hơn cô cảm thấy không công bằng có đúng hay không? Mình vốn xứng đáng hơn, cô đúng hay không? Rất là xin lỗi. Cái thế giới này chính là như vậy đó. Giống như anh Bích Vũ rõ ràng nghiêm túc như vậy, nhưng vẫn có người không ủng hộ anh ấy. Giống như cô rõ ràng thầm mến anh Bích Vũ, nhưng ách Vũ chính là không thương cô. Cô đại khái có thể được mọi người yêu thích, khiến cho mình sống tốt hơn một chút, nhưng thế giới sẽ không vì vậy mà trở nên công bằng. Cái bật tay này của tôi coi như là tặng cho cô. Khương tự nhiên thật sự là tức đến nỗi không chịu nổi trở lại tắt cô một cái. Được tiện nghi lại còn ra vẻ, cô cho rằng tôi cần bố thí của cô sao? Đây là cái gì chứ? Lấy được kim cương của người khác thì ném một viên đá bất hạnh cho người đó ư? Cười nhạo người đó bất hạnh sao hả? Kim Bảo bối cảm thấy đầu rất là đau đớn, rất là muốn ngất đi, nước mắt cũng chảy ra. Cô rất là ngu ngốc đó. Thiên Kim tiếp tục cất lời mắng. Cô cho rằng đánh người khác thì không cần phải chịu trách nhiệm sao? Cô có tiếp tục đánh đi. Cô có tin là cô phải bỏ việc hay không hả? Đúng, tôi chính là may mắn, nhưng như thế thì sao chứ? Tôi cũng chưa từng hại qua người khác, tôi vốn quý trọng hạnh phúc của tôi, hơn nữa cố gắng những hạnh phúc vui vẻ của tôi cho người khác mà cô lại có thể bày ra dáng vẻ người bị hại, oán hận những người may mắn hơn cô. Ngô Xuân khiến cho mình càng thêm mất hạnh, mang tất cả bất hạnh của cô truyền sang cho người khác. Là cái thế giới này đã khiến cho cô bất hạnh sao? Các cô tranh chấp với nhau, cuối cùng dẫn tới một đám người quay xem, cương tự nhiên chỉ có cảm giác mình đã thua. Rồi nói như thế nào, đánh người chính là không đúng, hiện tại cô ta trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trích. Cô ta không nên bị chọc giận, đang đâm leo thì đành phải theo lao, giờ phút này, người Cường tự nhiên không muốn gặp nhất lại xuất hiện. Hai người đang làm cái gì vậy hả? Tần Bích Vũ gạt đám người đi ra, mục tiêu của anh hiển nhiên là người nhỏ nhắn nhất trong đám người, giống như mắt đã nhìn thấy cô. Cường tự nhiên sững sốt, liếc mắt nhìn hai vết bàn tay đỏ rạng trên mặt của Kim Bảo Bối thì sắc mặt trắng bệch. Anh Bích Vũ à." Kim Bảo Bối vùi một khuôn mặt nóng hồi vào người chồng, nước mắt rơi xuống như mưa, giống như là chim non nép vào người, điểm đạm đáng yêu khiến cho Khương Tự Nhiên liền giận dữ. Tại sao lại có một cô gái tâm địa đáng sợ như vậy chứ? "Sao thế?" Tần Bích Vũ nhíu đầu lông mày, tách Kim Bảo Bối ra, trên mặt vốn là vẻ dịu dàng, ở trong nháy mắt đã đóng băng, đôi mắt lạnh lùng lướt nhìn đám người mà chất vấn Khương Tự Nhiên. "Vụ ta gia sư Khương, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Bối Bối đã làm sai chuyện gì, khiến cho cô phải dùng cách sợ phạt với thể xác như vậy? Em không có. Cương tự nhiên luống cuống, cô ta nhớ tới Tần Bích Vũ đáng có thiết xảy, không thể nào xuất hiện tại tòa nhà này. Anh Bích Vũ à, chúng ta rời đi trước có được hay không? Mặt của cô thật là đau, thật muốn cầm một túi nước lạnh mà thoa một chút, mặt của cô nhất định đã dâng thành cái bánh màn thầu rồi. Vụ ta giao thư Khương, hy vọng Bối Bối không có việc gì, nếu không tôi sẽ trị cứu tới cùng đó. Tần Bích Vũ rất ít khi tức giận, cương tự nhiều rất là rõ ràng, Tần Bích Vũ tức giận phi học sinh, thế nhưng người sống vốn bằng lý trí, hiện tại lại không phải như vậy, quả đấm cũng nắm lại thật chặt, giống như là hận không thể thay cô gái kia dạy dỗ cô một trận. Cô ta cảm thấy vô cùng đau lòng, cũng cảm thấy vô cùng ức ức, nhưng hôm nay dù có trăm cái miệng cũng không thể bảo chữa được, cô ta nỗ lực lâu như vậy, vào giờ phút này cả thế giới lại bỏ qua cô ta, thật là đáng châm chọc không để ý người khác đang chỉ chỉ trò trò, Tân Bích Vũ dùng dáng vẻ bảo vệ, một tay ôm lấy bả vai của Kim Bảo Bối. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net